Chào mời các bạn đến với kênh YouTube của trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Xuyên Việt Ba Trở Thành Tiên Nhân, tập 72 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh thiên Tiên Dược qua dòng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 565: Bí ẩn. Sau khi mà có nương tử, tâm tư của Lý Mộ liền không thể toàn tâm toàn ý đặt ở trong cung. Linh loa mà nàng ban cho cũng đã rất lâu rồi. Chưa có từng dùng, khiến cho nàng mâu thuẫn, nàng cảm thấy mai dệ nói đúng. Lý mộ tuy là thần tử của nàng, nhưng mà hắn cũng nên có cuộc sống của hắn. Nàng không nên quá mức nghiêm khắc đối với hắn, cũng không nên có dục vọng chiếm hữu quá mạnh đối với hắn. Nhưng trong lòng, vì sao vẫn khó chịu như vậy, giống như lúc còn nhỏ bị cát mụi mụi cướp đi búp bê nàng yêu thích. Giờ phút này cách lý mộ càng gần, lòng của nàng càng loãng. Nàng buông đũa đứng lên nói Người xem trước Trẩm ra ngoài một chút Nữ hoàng lựa chọn Là một hoàng đế phụ tài Lý mộ chỉ có thể tiếp tục Giúp nàng xử lý tấu chương Những tấu chương này không xem không biết Vừa xem mới phát hiện Thì ra làm hoàng đế dớt giả như vậy Đại Chu có 36 quận Đã không ít sự diệt Đại Chu làm thượng quốc của Tổ Châu Còn cần xử lý công việc của quốc gia khác Ở Tổ Châu Có một số nước nhỏ nội bộ xảy ra chính biến, hoàng thất chính thống sẽ hướng Đại Chu cầu diện. Còn có một số nước nhỏ bị yêu quỷ ma đạo xâm nhập, bằng giao lực lượng quốc gia mình không có thể phản kháng, cũng xin giúp đỡ từ Đại Chu. Việc này triều thần là không có quyền làm ra quyết định, cuối cùng đều cần nữ hoàng quyết đoán. Lý mộ không cách nào mà thay thế nữ hoàng quyết định những cái thứ này, mang bộ phận sổ con này đẩy ra đặt một bên. Về phần công việc của cảnh nội Đại Chu, đặc biệt sau nhiều tầng phê chuẩn, chỉ cần là nữ hoàng bút son phê chỉ thị, Lý Mộ điều phê thai nạn. Xử lý xong, sổ con hắn có thể xử lý, nữ hoàng còn chưa có trở về. Lý Mộ rời khỏi cung trường nhạc, tới Trung Thư Tỉnh. Trừ giúp cho nữ hoàng chia sẻ, hắn còn có chuyện cần tự mình xử lý. Đi vào nha phòng thuộc về hắn, Lý Mộ phát hiện trên bàn nha phòng của hắn, Lại có đặt dài sổ con 6 vị trung thư xá nhân Hắn phân công quản lý là hình bộ Hằng ngày công việc bận nhất Lý mộ mở ra mấy cái sổ con Phát hiện là sổ con Đến từ quận Ngọc Sơn Quyện lệnh Bạch Ngọc Cùng với quyện quý trung sơn của quyện Ngọc Sơn Nghi là chết bởi ma tông trả thù Ngọc Sơn quận thủ Vì thế mà tự mình đến thần đô Bẩm báo cái việc này Ngược lại nhanh hơn một bước So với quận nhà trình ra cái sổ con Vụ án này Triều Đình đã phái cung Phụng Ti đi thăm dò Chỉ cần kết quả là được Lý Mộ lật hai sổ con một chút Liên đặt một bên Chuẩn bị xem phòng tiếp theo Hắn đã cầm lấy một cái phong sổ con mới Tựa như là ý thức được cái gì Đặt nó xuống Lý Mộ một lần nữa mở ra hai cái phong sổ con đó Đặt nó cùng một chỗ Phát hiện Bạch Ngọc quyện lệnh Cùng với Trung Sơn quyện quý Ở trước khi mà đi địa phương nhậm chức Thế mà đều từ lại bộ đều ra ngoài, hơn nữa cái chức quan đều là chủ sự lại bộ. Ngay cả thời gian bị từ lại bộ đều ra cũng chỉ trên nhau có mấy tháng. Nếu hắn không có nhớ lầm, An Nghĩa quyện lệnh cùng với Thiên Hà quyện thừa trước lúc chết tựa như cũng có kinh nghiệm làm quan ở lại bộ. Nhưng mà cụ thể là chức quan gì? Lý mộ chưa có tìm hiểu kỹ. Trong vòng nửa năm, quan viên từ lại bộ đi ra đã chết bốn người. Cái này không khỏi quá mức trùng hợp chứ. Nếu mà hai quan viên trước chết, cùng hai vị quan viên của Ngọc Sơn chết là cùng một hung thủ gây nên. Như vậy, án này liền không có quan hệ với Ma Tông. Triều đình điều tra làm phương hướng rồi. Bởi vì suy tính từ trên tuyến thời gian, lúc mà hai vị quan viên trước chết, Lý Mộ còn chưa có triêu vào Ma Tông mà. Sau khi phát hiện cái liên hệ giữa mấy cái vụ án này, Lý Mộ liền trực tiếp tới hình bộ, tìm được hình bộ Lang Trung hỏi, lúc trước vụ án hai quan viên của Hán Dương cùng với quận Đan Dương gặp chuyện là ai điều tra? Hình bộ Lang Trung nói, là Ngụy chủ sự. Lý Mộ nói, bảo hắn tới đây đi. Hình bộ Lang Trung đi ra khỏi nhà phòng, rất nhanh đã mang Ngụy bằng tìm đến rồi. Lý Mộ nhìn phía Ngụy bằng hỏi, Thiên Hà huyện thừa cùng Giang Nghĩa huyện lệnh trước kia ở lại bộ làm chức việc. Ngụy bằng nghĩ nghĩ nói, lại bộ chủ sự trong mắt của Lý mộ lộ ra một sự kinh ngạc lại là lại bộ chủ sự à nói xong hắn tiếp tục hỏi ngươi có biết bọn họ đảm nhiệm lại bộ chủ sự là khi nào không Ngụy bằng đối với việc này á hiển nhiên nhớ rất rõ chưa có tự hỏi quá nhiều nói đại khái 12 13 năm trước bốn vị lại bộ chủ sự cùng với thời kỳ ở trong nửa năm toàn bộ được lên chức Lại 12-13 năm sau Trong vòng nửa năm Toàn bộ chết hoàng chết ủng Điều này có ý nghĩa gì Không cần nói cũng biết Lý mộ nhíu mày lẩm bẩm Đoạn thời gian đó rốt cuộc Đã xảy ra cái chuyện gì Lý mộ vốn tưởng mấy vụ án này Là người ma tông gây nên Nhưng mà hắn căn cứ manh mối điều tra đến đây Mới chấn động phát hiện ra Sự tình tựa như xa Không chỉ đơn giản như vậy đâu ba quận 4 quyện Bốn vụ án tất cả đều chỉ hướng lại bộ Nếu mà bốn vụ án này đều là cùng một người gây ra Như vậy trình độ nghiêm trọng cùng ác liệt của vụ án này Còn phải nâng cao thêm cấp bậc Lý Mộ lập tức quyết đoán nói Cho người theo ta đi lại bộ Hình bộ Lan Trung nhìn Nguy bằng một cái nói Còn không đi theo Lý Đại Nhân đi Sau khi phân tích manh mối mấy cái vụ án này Lý Mộ tin tưởng đáp án cuối cùng ngay tại lại bộ rồi Lại bộ cùng hình bộ cách nhau không xa Rất nhanh đi đến ngụy bằng đã là khách quen của lại bộ Rất nhanh báo người ta Điều đến tư liệu chi tiết của bốn quan viên Bị ám sát Lại bộ chủ sự cùng thời kỳ Đặc biệt đề bạc cùng thời kỳ Bị ám sát chết cùng thời kỳ Lý mộ đọc bốn phần tư liệu Mở miệng nói Hẳn là còn có thể có người tiếp theo Tra một chút đi Đoạn thời gian đó lại bộ Còn có ai được đặc biệt đề bạc không tên tiểu lại bộ kia, sau khi mà lật xem hồ sơ nói, còn có một người viên ngoại lang du đại nhân lúc đó, ở sau khi bốn vị chủ sự lên chức, rất nhanh cũng được điều đến quận Yến Đại, thăng làm Yến Đại quận quý. Lý Mộ giờ phút này có thể đoán ra, sợ chính là nguyên nhân cái chết của bọn họ hơn 10 năm sau. Rất hiển nhiên, chỉ cần điều tra rõ bọn họ hơn 10 năm trước vì sao mà lên chức thì có thể biết được thân phận độc thủ phía sau màn của mấy vụ án này. Lý Mộ tiếp tục hỏi, Người có biết nguyên nhân mấy người bọn họ lúc ấy lên chức hay không? Tiểu Lại kia lắc đầu nói, Tiểu Nhân đến lại bộ chưa có tới 3 năm, không biết được chuyện hơn 10 năm trước. Lý Đại Nhân nếu muốn biết hơn 10 năm trước đã xảy ra cái gì, có thể trực tiếp hỏi bản quan. Chương 566 Đồ Khốn Kiếp nhìn một nam tử trung niên đi vào tiểu lại kia lập tức không người nói thị lan đại nhân lý mộ nhìn nam tử đó ánh mắt hơi động lại thẳng nhiên nói trần thị lan giữa lý mộ cùng với vị lại bộ tả thị lan này có thù hận không nhỏ vợ của quyện lệnh dương huyện bị tiểu ngọc giết chết chính là em gái ruột của người này lúc đó thu của lý mộ cùng với gã đã kết rồi sau đó lý mộ tới thần đô Trong triều đình chỉ vào mũi của người này mắng, không lưu lại bất cứ thể diện gì cho gã, cũng làm thù giữa bọn họ càng sâu thêm. Lại bộ Thị Lan từ từ nói, hơn 10 năm trước, lại bộ có một vị quan viên không đồng với địch phản quốc, bị các quan viên lại bộ tố giác. Sau đó cái vị quan viên lại bộ kia bị tru di cả tộc. Quan viên còn lại của lại bộ tố giác có Cô công, đều được đề bạc trọng dụng. Mấy quan viên kia chết đi, Điều thờ đó được đề bạc cả. Hiển nhiên là bị dư đảng của tội thần kia trả đũa rồi. Nhưng các cung phụng của cung phụng ty đã đi quận Yến Đại. Tin tưởng rất nhanh có thể mang hung thủ kia tróc nạ quy án. Không ngờ lại bộ cũng đã tra được những cái thứ này. Lý mộ một chuyến này ngược lại không cần thiết tới. Hắn đang muốn rời khỏi. Lại bộ Thị Lan bỗng nhiên cười nói. Lý Đại Nhân có lẽ còn không biết. Lý Phủ Ngươi bây giờ ở. Chính là phủ đệ của tên tội thần kia. Một ngày trước khi mà ngươi kết hôn, Chính là ngày dỗ cả nhà của tội thần đó. Không biết ngươi đêm động phòng, Có nghe được quỷ hồn của nhà bọn họ gào rống hay không vậy? Lại bộ thị lan còn chưa có dứt, Sắc mặt chợt biến đổi. Một tia sáng màu vàng từ trong tay của lý mộ bay ra, Hướng gã bắn nhanh đến. Ánh sáng vàng đó lúc đầu to bằng hạt gạo, Rất nhanh đã biến thành một cái chuông khổng lồ. Như là xe ngựa lao dung dút Đánh vào trên người của hắn Trên người lại bộ thị lan Chợt lé ánh sáng màu trắng Nhảy mắt đã liền ngưng tụ thành một dòng bảo hộ Nhưng mà dòng bảo hộ đó Dưới cú đập của cái chuông lớn Thế mà tựa như giấy vậy Lập tức tan dở Tốc độ cái chuông lớn không giảm Đánh vào trên người của lại bộ thị lan Hắn phun ra một ngụm máu tươi Thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài Da mạnh vào trên tường của sân lại bộ lại phun ra một ngụm máu tươi, gã ngã xuống đất chỉ vào lý mộ nổ giận nói, ngươi, ngươi dám chuông đạo lơ lửng trên da của lý mộ. lý mộ đi đến bên người của lại bộ thị lan thản nhiên nói, quẳng tốt cái miệng của ngươi đi. nếu có lần sau thì không phải là gãy mấy cái xương sườn của ngươi đâu. hắn nhìn lại bộ thị lan một lần cuối, xoay người rời lại bộ. quan nhiên tiểu lại khác của lại bộ thấy vậy đều trở lại phòng trực của mình. Không dám xem nữa. Đánh mệnh quan triều đình tuy là phải trị tội. Nhưng mà Thị Lan Đại Nhân lưu lạc đến loại kết cục này. Hoàn toàn tự minh làm tự minh chiếu. Mặt cho ai vừa mới kết hôn. Nghe được lời của gã đều không có tâm tình tốt. Đổi làm người khác có lẽ có thể có phiền toái rồi. Nhưng mà Lý Đại Nhân là sủng thần của bệ hạ. Thị Lan Đại Nhân nếu dám làm âm ý cái việc này lên. Cuối cùng có thể chịu thiệt vẫn là gã thôi. Lại bộ Thị Lan từ trên mặt đất bò dậy, mặt trầm như nước Thay mình chỉnh lại xương, phủi phủi bụi đất trên người Đi ra khỏi cổng lại bộ Gã chẳng qua, xính miệng lưỡi lợi hại nhất thời Không ngờ Lý Mộ thế mà dám ở lại bộ, đồng thủ với gã Người này dưới sự sủng ái của nữ hoàng, coi trời bằng dung Nhưng mà nỗi nhục hôm nay, gã chỉ có tạm thời nhịn thôi Lấy sự sủng ái của nữ hoàng đối với Lý Mộ Án này làm ầm lên tới triều đình đối với gã không có lợi. Gã ra khỏi lại bộ rất nhanh tới hình bộ. Thị Lan nhà chú trọng nhìn cái bộ dáng chật và cô gã hỏi Trần Đại Nhân đây làm sao vậy? Lại bộ Thị Lan không có nói gì mà là hỏi Ngươi xác định lý gia năm đó không có cá lọt lưới chứ? Chú trọng nhìn gã một cái nói Ngươi hẳn là so với ta càng rõ ràng hơn chứ? Lại bộ Thị Lan nói Ta cũng là vừa nhớ ra Hắn còn có một đứa con gái Lúc ấy không có ở thần đô Về sau chưa tìm được Bốn lại bộ chủ sự năm đó Ở trong nửa năm qua Tất cả đều đã chết Chuyện này chỉ sợ là do cô ta làm Chú Trọng hỏi Ngươi sợ cô ta tới tìm ngươi báo thù sao Chẳng lẽ ngươi không sợ Đừng có quên Chuyện đó cuối cùng Ngươi cũng đứng về phe của chúng ta Lại bộ thị lan nhìn hắn một cái nói Nhưng cô ta không có cơ hội tìm chúng ta. Người của cung Phụng Ti đã đi quận Yến Đài mai phục rồi. hẳn rất nhanh có thể bắt cô ta trở về thần đô. Đến lúc đó, ngươi cũng đừng để cho cô ta có cơ hội nói ra cái gì nha. Tuy cái này không có tạo thành bao nhiêu phiền toái cho chúng ta, nhưng mà bên trên vẫn không có hy vọng nghe được một ít tin đồn. Chú Trọng gật đầu nói, Yên tâm, ta biết rồi. Lại bộ Thị Lan nhìn hắn nói, Ta là đang lo lắng ngươi niệm tình cũ. Chu đại nhân, ngươi là một người thông minh, ta tin tưởng ngươi sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Ngươi hẳn là cũng biết, nằm đó hy vọng hắn chết cũng không chỉ của chúng ta. Đối địch với một người đều không có kết cục tốt đâu. Chu trọng tựa người trên ghế nói, cũng không có nhất định. Lại bộ Thị Lan như nhớ tới cái gì, ngực bụng chỗ bị cái chung kia hút vào, bắt đầu mơ hồ phát đào sắc mặt của gã lập tức trầm xuống nói, nếu không phải là nữ hoàng che chở, hắn đã sớm chết trăm ngàn lần. Ngươi xem đi, chúng ta cùng với chu gia, mặc kệ ai cuối cùng có thể thắng, hắn đều là kẻ chết đầu tiên. Sau khi mãn chết, thần đô này trước kia bộ dáng thế nào, về sau vẫn là bộ dáng như thế. Lại bộ thị lan âm thầm nói dài câu, liền rời khỏi hình bộ. Thị lan nhà đóng cửa lại, chu trọng. Trên ghế chậm rãi đứng lên, nắm tay nắm chặt lại, buông ra. Vẽ mặt trên mặt hắn, rối rắm đau khổ, trong lòng tựa như đang có sự lựa chọn gian nan nào đó. Khi mảnh mắt hắn đảo qua đại chú luật đặt ở trên bàn, chú trọng tập trung nhìn ba chữ này thật lâu. Cuối cùng chậm rãi ngồi xuống. Xin lỗi. Hắn nhắm mắt lại, thấp giọng nói một câu, mang thân thể cuộn lại trong cái ghế dựa Lý Mộ rời khỏi Lại Bộ trở về nhà, mang cái cơn tức giận từ chỗ chú trọng cùng nhau đổ xuống trên người của Lại Bộ Thị Lan, quả nhiên thoải mái hơn nhiều. Liễu Hàm Yên làm cơm xong hỏi, hôm nay sao mà trở về muộn vậy? Lý Mộ giải thích, giúp nữ hoàng phê tấu chưa một lúc, lại đi hình bộ cùng với Lại Bộ, trì quản một chút thời gian. Liễu Hàm Yên kinh ngạc nói, vì sao mà phải giúp nữ hoàng phê tấu chư? Đây là dược quý cũ, có thể bị buộc tội hay không vậy? Lý Mộ tuy cũng phê duyệt bộ phận của Tấu Chương, nhưng mà đưa tới chỗ của nữ hoàng, đều là công việc quan trọng. Đừng nói một trung thư xá nhân, cho dù là tể tướng cũng không có tư cách phê duyệt. Chương 567 Đồ Khôn Kiếp Lý Mộ khoát tài nói, Yên tâm, nàng ấy không có nói, ta không nói, không có ai biết đâu. Liễu Hàm Yên vẫn có một chút khó hiểu hỏi, Bệ hạ, vì sao mà không tự mình phê duyệt vậy? Lý mộ nói, nàng không có hiểu bệ hạ đâu. Đối với chính sự, nàng ấy thật ra rất lười. Ngày sau, hai người có cơ hội quen biết, nàng sẽ biết. Nhưng mà nàng ấy gần đây không có đến nhà chúng ta, có thể sợ chịu kích thích. liễu hàm yên hỏi, chịu kích thích gì? Lý mộ giải thích, nhìn thấy chúng ta ân ân ái ái, nghĩ đến bản thân của nàng ấy cô đơn, trong lòng khó chịu mà. Mai đại nhân xách một hộp thức ăn đứng ở cửa Lý phủ hừ một tiếng thật mạnh. Lý Mộ biến sắc mặt trong một giây cười nói: "Mai tỷ tỷ, ngươi vừa tới đúng lúc, muốn ngồi xuống cùng ăn cơm với nhau không?" Mai đại nhân tới là đưa hộp thức ăn, mang hộp thức ăn đưa cho Lý Mộ xong, trừng mắt nhìn hắn một cái nói: "Không cần, trong cung còn có việc." Nàng đang muốn rời khỏi, Lý Mộ nhớ tới một chuyện đuổi theo ra ngoài cửa nói: "Mai tỷ tỷ, Chờ một chút đi. Mai Đại Nhân quay đầu hỏi. Còn có chuyện gì? Lý Mộ nói. Mai tỷ tỷ có biết Lý Phủ bây giờ của chúng ta chủ nhân trước đây là ai không? Mai Đại Nhân bất ngờ nói. Sao mà ngươi đột nhiên hỏi cái này? Lý Mộ nói. Tò mò thối. Mai Đại Nhân nhìn quét qua một vòng gật đầu nói. Biết chính là lại bộ thị lan trước kia. Lý Nghĩa. Lý Mộ nói. Ta nghe người của hình bộ nói. Hắn bởi vì thông đồng với địch phản quốc đã bị triều đình tịch thu tài sản giết cả nhà sau. Mai Đại Nhân nhớ lại một ven nói Lý Đại Nhân là một vị quan tốt thật sự. Hắn dốc hết sức thúc đẩy luật pháp cải cách đề nghị quỷ bỏ luật lấy bạc chuột tội cực lực ngăn cản tiên đế ban phát miễn tử kiêm bài làm rất nhiều việc tốt có lợi cho dân chúng. Nàng bỗng nhiên nhìn về phía Lý Mộ nói Thật ra ngươi và Lý Đại Nhân rất giống nhau. Các người ở địa vị cao, làm việc lại đều là gì dân chúng? Lý Mộ kinh ngạc nói, người như vậy sao có khả năng thông đồng cùng với địch phản quốc? Mai Đại Nhân lắc lắc đầu, cũng không có giải thích nhiều hơn. Lý Mộ hiểu ý tứ của nàng. Giống Lý Mộ cùng hắn làm như vậy, chạm vào lợi ích của giai tầng đặc quyền thần đô. Kẻ địch của bọn họ không phải là một đảng phái nào trong triệu, mà là toàn bộ đảng phái. Nếu là không có một chỗ dựa đáng tin, loại người cải cách này bình thường đều không có kết cục tốt gặp nữ hoàng là may mắn của hắn nếu không kết cục của hắn sẽ không có tốt hơn vị lý đại nhân kia bao nhiêu lý mộ của nữ hoàng nhưng mà vị lý đại nhân không có lý mộ hỏi chẳng lẽ tiên đế trơ mắt nhìn loại trung thần này bị ép hại sao mai đại nhân lắc đầu nói hắn cực lực cản trở tiên đế ban phát biển tử kim bài Tiên đế cũng cực kỳ bất mạng đối với hắn, đối với chuyện những người đó hãm hại hắn, tiên đế ngầm thừa nhận. Lý mộ nghe mà tức quá nổi giận mắng, cái tên khốn kiếp này. Mai đại nhân gõ một phát lên đầu hắn nói, chú ý thân phận của ngươi, đây là lời ngươi nên nói sao? Sau khi mà gõ xong, nàng xoa đầu lý mộ nói, Không nên nói cái tên khốn kiếp đó nữa, vừa rồi quên nói cho ngươi, từ ngày mai bắt đầu. Ngươi không cần mang cơm cho bệ hạ nữa. Lý mộ thở ra một hơi nói, Về sau rốt cuộc, Có thể ngủ thêm một lúc rồi. Mai đại nhân nói, Về sau ngươi đi ngữ thiện phòng để mà làm đi. Lý mộ ngạc nhiên nói, Cái gì? Mai đại nhân lý khắn, Sao? Ngươi không muốn à? Ngươi đã quên trước kia nói với bệ hạ thế nào? Di nàng dược lửa qua sông, Buông chết không tự, Bây giờ bảo ngươi làm vài món ăn, Ngươi đã không muốn rồi người trước kia chẳng lẽ đều là lừa bệ hạ sao Lý mộ sờ sờ nhìn Mai Đại Nhân Mai Đại Nhân trừng mắt nhìn hắn một cái hỏi Ngươi nhìn ta làm gì Lý mộ lẩm bỏng Ngươi nói chuyện sao mà giống như bệ hạ vậy Làm bản ta phải nhắc nhở ngươi Bệ hạ không có giống với ngươi Ngươi tuổi này cũng nên dững dàng một chút Săn sóc một chút Hiểu chuyện một chút Còn chơi trò này của tiểu cô nương Có thể đời này không có lấy được chồng đâu Mai Đại Nhân hỏi, Bệ Hạ nơi nào khác? Lý Mộ nhìn trái, nhìn phải nhỏ giọng nói, Ngươi còn có cơ hội lập gia đình, Bệ Hạ không có, Nàng muốn gã cũng không có ai dám lấy, Nàng lấy người khác còn sắp xỉ. Đối với Mai Đại Nhân, Lý Mộ có một loại cảm giác đệ đệ, Đã lập gia đình, mắt thấy tỷ tỷ lớn tuổi, Mà còn con gái không có ai cần, Nàng không có dội, Lý Mộ cũng sốt ruột thai cho nàng. Hắn phải để nàng tìm đúng định vị của mình. Tuổi của nàng có thể bằng 2 tiểu cô nương 18. Nếu không thể nhận rõ mình, nàng có thể đến 80 tuổi vẫn còn là người cô đơn. Vì thế, Lý Mộ thậm chí ở sau lưng dị nghị nữ hoàng. Nhưng mà hắn, đối với Mai Đại Nhân, một điểm này vẫn là rất tín nhiệm. Nàng nhiều nhất giáp mặt cho Lý Mộ một cái cú đầu sẽ không có đi chỗ nữ hoàng cáo trạng. Loại tín nhiệm này của Lý Mộ đối với Mai Đại Nhân... Ở lúc hắn buổi tối ngủ bên cạnh liễu hàm yên Ở trong mơ nhìn thấy nữ hoàng cầm roi chờ hắn Hoàn toàn sụp đổ Trước trung thư tỉnh Lý mộ dùng ánh mắt u quán Nhìn Mai Đại Nhân Nhớ lại một cái trận đòn hiểm kia trong mơ đêm qua nói Người đã cô phụ tín nhiệm của ta rồi Mai Đại Nhân mô giật giật Tựa như là muốn giải thích Nhưng mà việc bệ hạ biến thành cái bộ dáng cô nàng Đi Lý phủ cải trang nghi hành Cũng không thể nói cho Lý mộ Nàng ho nhẹ một tiếng nói, bà chưa nói cho bệ hạ, nhưng mà ở thần đô, người ở sau lưng dị nghị bệ hạ rất khó giấu giếm được nàng. Theo lý mộ tu di tinh tiến, kiến thức mở rộng, cương giả thượng tâm cảnh trong mắt của hắn, cũng sớm đã rút đi cái khăn che mặt thần bí rồi. Nữ hoàng tu di là cao, nhưng mà không đến mức cao đến ngồi ở trong cung trường nhạc, có thể biết được việc của thiên hạ. Ngay cả lý mộ nói nhảm nàng hai câu cũng có thể nghe được. Hắn bây giờ bắt đầu hoài nghi, nữ hoàng có phải trên người của hắn lắp pháp bảo để mà nghe trộm gì không chứ? Hoặc là ngày hôm qua, lúc mà nói khuyên Mai Đại Nhân đã bị nàng dùng quyền quang thuật rình coi. Nhưng mà trên người của hắn, có Ngọc Phù che chắn thiên cơ rồi, quyền quang thuật không có nhìn trộm được hắn đâu. Chẳng lẽ nữ hoàng che chắn người khác, Duy chỉ có ở quyền hạng cho chính nàng sao? Để ngừa dạng nhất, Lý mộ cất ngọc phù mang theo bên người đó vào hồ thiên không gian. Tuy đại đa số thời điểm, hắn không có để ý nữ hoàng rình coi hắn. Nhưng mà nay khác xưa rồi, hắn mỗi ngày vẫn có một bộ phận thời gian không quá tiện. Về phần cái vật che chắn thiên cơ, hắn có thể dùng phù lục thay thế. Thiên cơ khó dọ, nhưng mà che chắn rất dễ dàng. Hắn có kinh nghiệm suốt đời phù đạo tử, lại có trang sách đạo thừa. Hắn có kinh nghiệm suốt đời của phù đạo tử Lại có trang sách đạo truyền thừa Vẽ một lá bùa thai thế ngọc phù che chắn Cũng không phải là gì khó Chương 568 Lần gặp cuối Chia tay với Mai Đại Nhân Lý Mộ đi vào Trung Thư Tỉnh Những ngày này Tấu chương cần hắn xử lý Lý Mộ điều kịp thời xử lý Hôm nay chẳng qua bận hơn một các đồng hồ liền không có việc gì để làm Rảnh rỗi không có việc gì Hắn nâng bút, trên giấy viết xuống một cái tên, Lý Nghĩa. Vị quan viên này cùng họ với hắn cũng từng là một thanh lưu trong triều, nhưng mà kết cục của gã lại làm cho người ta tiếc hận đến cực điểm. Hơn 10 năm trước, hắn đã vì dân chúng của Đại Chu đối địch nguyên quý cả triều. Hơn 10 năm sau, Lý Mộ trong nhà của gã trước kia làm chuyện gã chưa từng hoàn thành, trong cõi nào đó tựa như có duyên phận tồn tại. Bốn gã lại bộ chủ sự chết đi, hẳn chính là một trong những người nằm đó đã mưu hại gã. Cái chết của bọn họ hung phạm phía sau màn có khả năng rất lớn là thân tộc bằng hữu của vị lý đại nhân kia. Trong lòng của Lý Mộ có một chút tiếc nuối báo thù tất nhiên thống khoái nhưng mà luật pháp nguy nghiêm cũng không cho phép khiêu khích. Bốn người đó phạm pháp nên do triều đình thẩm phán, hắn vì báo thù riêng giết hại nhiều mệnh quan của triều đình. Tình tiết cực kỳ ác liệt. Mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân nào cũng khó thoát chết. Việc đã đến nước này, Lý Mộ không thể cứu dạng hắn. Nhưng mà cũng muốn vì hắn, vì một vị anh hùng ủ mạng kia làm một chút gì đó. Không vì cái gì khác, chỉ là duyên phận một tòa nhà. Hắn rời khỏi Trung Thư Tỉnh một lần nữa đến hình bộ. Hình bộ lang Trung vừa thấy hắn liền từ trong nha phòng đi ra đón hỏi. Lý Đại Nhân lại có dặn dò gì sao? Lý Mộ nói, ta muốn kiểm tra một vụ án. Hình bộ Lan Trung nói, Lý Đại Nhân muốn tra cái vụ án nào, hạ quan bảo người đi lấy cho ngài. Lý Mộ nói, vụ án của 14 năm trước lại bộ tả Thị Lan, Lý Nghĩa, thông đồng với địch phản quốc. Hình bộ Lan Trung nghe vậy run lên một cái, sắc mặt lập tức tái nhật đi. Lý Mộ nhìn thấy vẻ mặt của gã biến hóa hỏi, như thế nào? Có vấn đề sao? Hình bộ Lan Trung kéo Lý Mộ đi vào nhà phòng của gã mới dám thở mạnh khuyên giải an ủi Lý Mộ Lý Đại Nhân cái lần này ngài nhất định phải nghe Hạ quan khuyên một câu đi án này không có động vào được đâu thật sự không thể động vào mà Lý Mộ hỏi vì sao mà không thể động vào Hình bộ Lan Trung lắc đầu nói án này liên lụy quá lớn huống hồ định luận hơn 10 năm rồi Lý Đại Nhân cần gì mà triêu vào phiền toái nữa. Lý Mộ nhìn hình bộ lang Trung. Lúc trước hắn muốn tra tư diện hình bộ lang Trung cũng chưa có tình sợ như vậy. Xem ra cái vụ án này quả thật có một chút bất thường. Lý Mộ nói, người chỉ việc mang hồ sơ đến. Hình bộ Lan Trung mặt vẫn lộ vẻ do dự. Cái cái này chú trọng đi vào nói. Lý Đại Nhân đã muốn vậy thì cho hắn đi. Hình bộ làng trung nhìn chu trọng cuối cùng gật đầu nói, Dân, chú trọng nhìn về phía Lý Mộ hỏi, Cái vụ án này trôi qua hơn 10 năm, Lý Đại Nhân vì sao mà bỗng nhiên muốn kiểm tra? Lý Mộ nhìn thẳng chu trọng hỏi ngược lại, Ngươi vì sao mà không tra? Chủ nhân cũ của Lý Phủ là bạn của chu trọng, Gã so với Lý Mộ càng có lý do xử án cho người bạn ngày xưa. chu trọng chưa có trực tiếp trả lời, Ánh mắt dừng lại trên người của Lý Mộ nói, Các người thật sự phi thường giống nhau, Ngay cả tòa nhà cũng giống nhau, Không biết đây có phải là điềm báo của ông trời hay không? Lý Mộ nói, Ngươi còn chưa có trả lời vấn đề của ta. Chú Trọng nhìn Lý Mộ nói, Án này không cần phải lật nữa, Bản quan là tốt cho ngươi, Ngươi đã làm được chuyện của chúng ta, Rất nhiều người không làm được, Đừng có để thành quả trước đó cố gắng trở thành bọt nước lý mộ lắc đầu nói lần sau ngươi còn dám trước cửa của lý phủ nói năng lỗ mãn đừng trách bản quan ra tay vô tình niệm trên phần chủ nhân của lý phủ là bạn ngày xưa của chu trọng một ngày trước khi mà lý mộ kết hôn gã nhớ là bạn cũ lý mộ có thể không so đo với gã sao hôm nay lý do này sẽ không còn tồn tại nữa hình bộ lan trung mang tới một phần hồ sơ hồ sơ này rất dày lý mộ sau khi mà mở ra Lướt qua một chủ tội chứng ở phía trước, tranh đấu trong triều đình, nếu muốn an bài tội chứng cho một người, không có chỗ cho hắn làm cái gì mà ở chỗ hắn đứng ở nơi nào. Chọn hàng ngũ chính xác, sai cũng là đúng, chọn nhầm hàng ngũ, đúng cũng là sai. Hắn trực tiếp lật đến bộ phận lời chứng, thấy được một chuỗi cái tên, lại bộ Hữu Thị Lan Tiêu Nguyên, lại bộ lang Trung Trần Kiên, lại bộ lang Trung Cao Hồng. Đại Lý Tự Thiếu Khanh Chu Xuyên, Trung Dũng Hầu Lưu Khôn, Bình An Bá Diêu Vân. 14 năm trước, chính là những người này mang tội danh Lý Nghĩa thông đồng gia địch phản quốc chứng thực để mà hắn bị xét nhà diệt tộc. Đây là chức quan của những người này 14 năm trước. Những cái tên này, Lý Mộ đều không có xa lạ. Lại bộ Hữu Thị Lan Tiêu Nguyên năm đó, hôm nay đã là lại bộ thượng thư, thân phận của là Tiêu Thị Hoàng Tộc. Lại bộ Lang Trung Trần Kiên Bây giờ lại bộ Tả Thị Lan Lại bộ Lan Trung Cao Hồng Đương nhiên lại bộ Hữu Thị Lan Đại Lý Tự Thiếu Khanh Chu Xuyên Là đệ đệ Thượng Thư Lệnh Chu Tỉnh Chú Ba Ruột Thịt của Nữ Hoàng Đương nhiệm công bộ Thượng Thư Bọn họ, những người này Đều là quyền quý của thành Đô Cũng là đám người mà Lý Nghĩa nằm đó Biến pháp bị chạm đến lợi ích căn bản 14 năm sau Đại đa số trong bọn họ đã trở thành cá voi trong triều rồi. Còn có quyền quý, trụ cột đảng mới, có hoàng tộc của đảng cũ. Lý Mộ rốt cuộc biết hình bộ lang Trung gì sao phải cản hắn. Lúc trước, hắn chỉ là đánh đắm quậy phá nho nhỏ của những tiểu bối thế lực này. Một lần này, nếu hắn lật lại các bản án của Lý Nghĩa, thì phải đối mặt hàng cha chú của những người đó. 14 năm qua rồi, bọn họ ở trong triều đã chiếm cứ vị trí quan trọng. Động vào một người trong đó cũng không có dễ dàng. Huống chi là toàn bố. Vậy không khác gì mang đảng mới cùng với đảng cũ từ trong triều đình cùng nhau nhổ đi. Không nói đến có ai có thể làm được hay không. Cho dù có làm được tất cả cái này, triều đương của đại chu cũng sẽ biến thành trăm ngàn lỗ thủng. Vừa lúc cho kẻ thù bên ngoài cơ hội có thể thừa dịp rồi. Chú Trọng nhìn Lý Mộ hỏi. Sao? Còn muốn điều tra không? lý mộ không phải là kẻ thiếu độc óc mới vào thành đô cái này không phải là hắn đấu đá nho nhỏ với đám con cháu quyền quý quậy phá kia chỉnh lại danh tiếng cho lý nghĩa ý nghĩa phải mang lại bộ thành tẩy triệt để một vị thượng thư hai vị thị lang chu gia chu xuyên tam thúc của nữ hoàng làm chủ cái mưu án này tội chết khó tránh về phần sau đó liên lụy đến một lượng lớn quan viên tuy là tội không đến mức chết Nhưng mà truy cứu tội cũng sẽ không có ít người phải tước quan bãi chức, xung quân lưu đài Triều Đình, Đại Chu hôm nay không có tiếp thụ được rung chuyển như vậy. Chương 569 Lần gặp cuối Tầm mắt của Chu Trọng dừng lại trên người của Lý Mộ chậm rãi nói Trở về đi, nếu ngươi về sau còn muốn làm một chút chuyện cho dân chúng thì phải hiểu được bảo toàn bản thân, bảo toàn chính ngươi mới có hy vọng đi ra khỏi hình bộ tâm tình của Lý Mộ hạ thấp trước nay chưa từng có. Có một số việc mặc dù hắn biết làm như thế nào là đúng nhưng mà không thể không cân nhắc hậu quả. Hắn phải nghĩ cho nữ hoàng cũng phải nghĩ cho đại chu. Cẩn thận cân nhắc câu nói kia khi mà rời khỏi Chu Trọng đã nói Lý Mộ tựa nhiều hiểu. Vừa rồi hắn đã nhìn thấy trên cái phần danh sách kia vì sao sẽ có tên Chu Trọng. Bảo toàn bản thân lưu lại hy vọng. Đây chỉ sợ là lựa chọn hắn lúc ấy đã làm ra. Đồng thời Lý Mộ cũng biết vì sao mà hung thủ bốn vụ án này sẽ lựa chọn phương thức báo thù như vậy. Tuy luật pháp có thể cho hắn công đạo nhưng mà triều đình không cho được. Cho nên hắn đã lựa chọn tự mình lấy lại công đạo. Rất nhiều thời điểm Lý Mộ đều hy vọng phàm lại xúc phạm luật pháp đều có thể chịu chế tài. Duy chỉ có lần này hắn hy vọng người này có thể chạy thoát. Tốt nhất là sau khi bốn lại bộ chủ sự chết, hắn đã dập tắt ý nghĩ báo thù, đừng có đi quận Yến đài nữa. Quận Yến đài Yến đài quận Quý đứng ở trong sân, nhìn một bóng người xuất hiện trong sân trào phủng nói, không ngờ được người thật sự dám đến sao. Hắn vừa dứt lời, bốn khí tức cường đại phân biệt xuất hiện ở bốn góc sân, mang toàn bộ sân dùng một trận pháp bao phủ lại, Bất ruộng kẻ nào cũng không thể ra vào. Yến đài quận quý nhìn nữ tử đội nón kia cười lạnh nói. Người chẳng qua cũng là cảnh giới thứ tư thôi, là người phương nào cho người lòng tin, cũng muốn ám sát bản quan chứ. Dưới cây nón, môi của nữ tử khẽ nhúc nhích, tựa như là bật khẽ một chữ. Một tia sét màu tím đậm bỏ qua cái trần pháp ngăn cách, trực tiếp ngưng tụ ở đỉnh đầu của yến đài quận quý. Yến đại quận quý căn bản không có nghiệp phản ứng Ngay dưới tia sét này Quá thành cho bụi Dài tên cung phụng trong triều Ngờ ngát đứng tại chỗ Người này thế mà lại trước mặt bọn họ Giết yến đại quận quý Yến đại quận quý Có tu vi cảnh giới thứ tư đỉnh phong So với nữ tử kia cao hơn rất nhiều Nhưng mà nàng một kẻ dạng dạng Cảnh giới thứ tư thần thông Sao có khả năng hiểu được tử tiêu thần lôi Cảnh giới thứ năm mới có thể thi triển Hơn nữa, quy lực của tử tiêu thần lôi này áp sát cạnh dây thứ năm giới trung kỳ. Nữ tử, sau khi bị giết chết yến đài quận quý, liền bỏ cây non xuống, lặng lặng, đứng tại chỗ, tựa như không có tính phản kháng. Một cung phụng nhíu mày nói, cô ta muốn chết sao? Bọn họ ở nơi này mai phục trước, vẫn là để nàng giáp mặt giết chết yến đài quận quý. Một cung phụng khác, thẹn quá, quá giận, hai tay bấm niệm chú nghiến răng nói nữ muốn chết ta sẽ thanh toàn cho người dừng tay một cung phụng bên cạnh ngăn hắn trách nhiệm của chúng ta chỉ là bắt người đừng có làm chuyện dư thừa nữa mang cô ta trở về thần đô triều đình tự sẽ xử trí nữ tử nhìn bọn họ nói ta sẽ không theo các ngươi trở về thần đô giết ta luôn bây giờ đi một cung phụng lạnh lùng nhìn nàng nói Cái này không do ngươi quyết định, lấy tội ngươi phạm phải, cứ như vậy cho ngươi chết, trái lại là lời cho ngươi rồi. Trong tay của nữ tử xuất hiện một cây bảo kiếm thanh quang lập lòe, đâm về phía tên cung phụng kia. Tên cung phụng kia dùng hai ngón tay thoải mái kẹp lấy thân kiếm, cười lạnh nói, Muốn chọc giận ta để ta giết ngươi sao? Nằm mơ đi, bốn tỏa bây giờ không có muốn giết ngươi, ngươi không muốn đi thần đô. Bốn tọa cứ muốn dẫn người về thành đô Hắn vừa dứt lời Mấy cung phục khác cũng mở miệng theo Cô ta nếu chết Chúng ta trở về không có dễ báo cáo Kết quả công tác đâu Cùng nhau ra tay Trước phòng ấn pháp lực của cô ta Đừng có để cô ta có cơ hội tự sát thành đô Một ngày trước Lý mộ hướng nữ hoàng xin nghỉ nửa tháng Thứ nhất là vì bầu bàn với Liễu Hà Miên tốt hơn Thứ hai Cũng là vì điều tiết tâm tình Việc lý nghĩa, lý mộ có lòng nhưng mà không có sức, điều này làm trong lòng hắn rất băng khoăn. Tòa nhà trước kia ở cực kỳ thư thái, mấy ngày qua cũng chẳng có thư thái như vậy nữa. Vì để trong lòng hắn dễ chịu một chút, hắn đã mang bộ phận tin tức của vụ án này truyền ra ngoài. Đối với chuyện bốn quan viên trong triều bị hại, dân chúng của thành đô ngay từ đầu là lòng đầy căm phẫn. Đây là khiêu khích đối với triều đình, trà đạp đối với uy nghiêm luật pháp Đại Chu. Nhưng mà sau khi biết được nội tình sau lưng, dư luận trong một đêm liền đã nghịch chuyển. Thì ra, hắn đang báo thù cho Lý Đại Nhân. Lý Đại Nhân một người tốt bao nhiêu chứ? Những người đó vốn là nên chết. Hy vọng đừng có bị bắt. Hắn có thể là hậu nhân duy nhất của Lý Đại Nhân đó. Cũng là ở lúc này, Lý Mộ mới nhận thức được thì ra dân chúng thần đô cho tới bây giờ cũng chưa từng quên Lý Nghĩa. Mặc dù trôi qua hơn 10 năm, Khi mình nhắc tới hắn, một ít người dân tuổi hơi lớn vẫn có thể nhớ lại sự tích của hắn. Tuổi tác nhỏ một chút, lúc đó nhỏ tuổi không có biết việc Lý Nghĩa, nhưng mà nghe các lão nhân kể cũng dấy lên ngọn lửa chính Nghĩa trong lòng. Lý Đại Nhân năm đó, một lòng vì dân mới lọt vào những người đó hãm hại. cha, đáng tiếc Lý Đại Nhân không có sinh ở Đương Triều. Hắn nếu có thể liên thủ với tiểu Lý Đại Nhân vậy thì tốt biết bao nhiêu đáng tiếc. Cùng Liễu Hàm Yên nắm tay đi ở đầu đường, ngẫu nhiên nghe được dân chúng nghị luận đối với việc năm đó, trong lòng của Lý Mộ rốt cuộc dễ chịu hơn rất nhiều. Mặc dù hắn trong miệng của dân chúng từ Lý đại nhân biến thành tiểu Lý đại nhân. Liễu Hàm Yên nắm tay của Lý Mộ có một chút cảm khái nói: "Ta nhớ khi mà Lý đại nhân gặp chuyện, vừa lúc sau khi ta bị bán vào Nhạc vườn một năm, cả nhà của Lý đại nhân đã bị giết quan." phường chủ tức giận 3 ngày không có mở cửa, cũng không cho chúng ta diễn tấu. Có bụi muội tủ còn nhỏ, bởi vì không có cần luyện đàn, chỉ là cao hứng cười dài tiếng đã bị phường chủ phạt đứng suốt một ngày luôn. Cũng là lúc đó, ta mới từ trong miệng của phường chủ nghe nói chuyện của Lý đại nhân. Không thể ngờ được, tòa nhà của chúng ta bây giờ ở chính là hắn trước kia ở Lý mộ thở dài nói, một ngày trước khi chúng ta kết hôn chính là ngày dỗ quan. Liễu Hàm Yên có một chút hối hận nói Nếu mà sớm biết Chúng ta lưu lại một ít ngày rồi Lý Mộ nghĩ nghĩ nói Đợi đến lúc thời cơ chín mùi Ta muốn đặt lại bản án cho hắn Liễu Hàm Yên nắm chặt tài khoản nói Mặc kệ Chàng làm ra quyết định gì Ta đều theo chàng Có nàng ở bên người Tâm tình của Lý Mộ tốt hơn rất nhiều Lại bầu bạn nàng đi dạo mấy cửa hàng Khi mà hai người chuẩn bị về phủ Trên đường bỗng nhiên Chuyên đến một trận xôn xao. Có rất nhiều dân chúng dội dàng hướng về phía trước ùa đi. Chương 570 lần gặp cuối. Lý Mộ đi đến trên đường ngăn cả một người hỏi. Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra vậy? Người nọ thấy là Lý Mộ thở dài nói. Là Lý Đại Nhân sao? Nghe nói trước đó vài ngày hung thủ đi giết chết mấy tên quan viên kia. Đã bị bắt đến rồi. Nàng sao lại bị bắt chứ? Người nên bắt không bắt người không nên bắt thì bắt bừa, hắn giết đều là người đáng chết. Triều đình căn bản không có phần tốt xấu mà suy nghĩ của dân chúng thường thường rất đơn giản. Bọn họ không có hiểu luật pháp, đều chỉ biết theo quan điểm đạo đức trong cảm nhận của mình đi bình phán một việc. Cách nghĩ của bọn họ rất nhiều thời điểm đều không có hợp luật pháp, nhưng mà phù hợp nhận biết mộc mạc nhất của một người bình thường đối với sự vật. Liễu Hầm Yên đi ra nắm lấy tay của Lý Mộ hỏi. Có thể nghĩ cách cứu hắn hay không vậy? Lý Mộ lắc đầu nói, rất khó. Tiểu Ngọc giết chết quyện lệnh của Dương Quyện là vì quyện lệnh Dương Quyện đã hại chết nàng. Hơn nữa nàng được thiên đạo tán thành. Dù vậy, triều đình ngay từ đầu cũng dám nghịch lệnh trời. Nếu không phải vì sao nữ hoàng nhúng tay, nàng cũng khó thoát được kết cục hồn phi phát tán. Cái vụ án lần này cùng vụ án Tiểu Ngọc có khác biệt trên bản chất. Luật pháp không có cổ vũ báo thù. Mặc dù là người bị hại cũng chỉ ở lúc sinh mệnh bị uy hiếp có thể phản kích. Sau đó trả thù vẫn sẽ bị luật pháp chế tài. Huống chi hắn đã giết bốn quan viên rồi, tình tiết cực kỳ ác liệt gần như là không tồn tại khả năng được thông cảm. Mấy người dân từ xa đi tới, vẻ mặt tiếc nuối mở miệng. Chà, vẫn là bị bắt được rồi. Nghe nói nàng là con gái của lý đại nhân, khó trách. Nàng muốn báo thù cho Lý Đại Nhân. Chẳng lẽ quyết mạch cuối cùng của Lý Đại Nhân cũng phải đoạn tuyệt sao vậy? Một chiếc xe chở tù từ phía trước con đường chậm rãi đi đến. Dạo phố thì chúng là xử phạt thêm của triều đình đối với hung thủ phạm án cực kỳ ác liệt. Đây là làm nhục đối với bọn họ, cũng là chấn nhiếp đối với một số hạng người khác có rấp tầm bất lương. Ngày thường khi có phạm nhân dạo phố, dân chúng sẽ xôn xao ùa lên mang trứng thối, rau hỏng các thứ ném trên người của bọn họ đây cũng là điều triều đình ngầm đồng ý nhưng hôm nay nơi xe tù đi qua trên đường phá lệ yên tĩnh dân chúng yên lặng đứng hai bên đường không nói một lời nhìn theo xe chở tù đi qua khi mà nhìn một bóng người kia trên xe chở tù ánh mắt không có chán ghét căm hận chỉ là thương hại cùng phẫn nộ đối với triều đình một người dân không hiểu Nhìn thấy có xe chở tù đi qua, nhanh chóng chạy về nhà, cầm một quả trứng thối trong nhà đi ra. Đàn muốn ném qua, đã bị một hán tử kinh mắt nhìn thấy, một cước đạp hắn ngã xuống đất. Đỏ con mắt hỏi, chó chết, ngươi muốn làm cái gì? người bị ấn ngã xuống đất, mặt đầy nghi hoặc nói, ném trứng thối, các ngươi sao cái gì cũng chưa chuẩn bị giấy. Hán tử kia tức giận nói, đó là con của Lý Đại Nhân, ta cho ngươi ném sao? và cho người ném, hôm nay ngươi không ăn quả trứng này, lão tử đánh chết người Người nọ đang muốn phản kháng, trứng thổ trên tay đã bị đoạt lấy, nhét vào trong miệng của hắn. Xe chở tù từ trên đường chậm rãi đi qua, bên cạnh xe chở tù, hai gã cung phụng của cung phụng tỳ liếc nhau, đều cảm thấy trong lòng có một chút phát lạnh. Quỷ dị, quá quỷ dị rồi. Ngày xưa có xe chở tù đi qua, trên đường đều là một mảng hò hét hỗn loạn. Hôm nay Đây là làm sao vậy? Lại yên tĩnh như vậy. Hai cường giả cảnh giới thứ năm Vậy cũng mơ hồ không có chịu nổi ánh mắt của dân chúng. Nhìn bọn họ. Lý mộ. Nhìn xe chở tù chậm rãi đi qua. vốn không có đành lòng nhìn. Nhưng mà khi tầm mắt của hắn. Đảo qua bóng người kia trong xe tù. Mặt hắn thấy. mặc kể là xe chở tù. Đường hay là cửa hàng bên đường. Dân chúng bên đường. Tất cả đều biến mất không thấy. Trong mắt hắn. Chỉ còn lại có một bóng người kia Nhìn bóng người kia đứng trong xe chở tù Sắc mặt tái nhợt gầy yếu đến cực điểm Trái tim của Lý Mộ giống như bị người ta nắm lấy Khiến cho không thở nổi Sao có khả năng Sao có khả năng chứ Giờ phút này Trong đầu quán dù số ý niệm đàn nhau Từng cái bí ẩn cứ thế mà cởi bỏ Lý Nghĩa Lý Thanh sao Lý Thanh là con gái của Lý Nghĩa Nàng vì sao phải khắc khổ tu hành Vì sao mà phải rời khỏi phù lục phái Khi mà tách ra với Lý Mộ Trong mắt do dự cùng rối rắm Cùng với muốn nói lại thôi Những cái thứ này Lý Mộ trước kia đều chưa có nghĩ thông Giờ phút này đều đã có đáp án rồi Trong xe chở tù vốn là nhắm mắt Lý Thanh bỗng nhiên lầm có cảm giác Trong xe chở tù vốn là nhắm mắt Lý Thanh bỗng nhiên lầm có cảm giác Mắt chậm rãi mở ra mắt nhìn một chỗ, một khắc nào đó hai tầm mắt giao hội, thân thể của nàng run lên, trên mặt hiện lên một tia bối rối, quay sang trình độ lớn nhất không cho Lý Mộ nhìn thấy. Liễu Hằng Yên chấn động nhìn bóng người trong xe chở tù, theo bản năng buông lỏng tay của Lý Mộ ra. Ngày sau đó tay của nàng một lần nữa bị Lý Mộ nắm, nàng quay đầu nhìn Lý Mộ, lòng lập tức an tĩnh lại. Dùng sức nắm tay của Lý Mộ Sau đó chậm rãi bu ra Nàng nhìn Lý Mộ nhẹ nhàng nói Đi đi Lý Mộ gật đầu nhìn nàng nói Ở nhà chờ ta Xe chở tù Sau khi mà tiến vào thành đô Xuyên qua mấy con đường Chậm rãi chạy đến cửa hình bộ Hung thủ liên tiếp ám sát 5 mệnh quan của triều đình Sẽ bị tạm thời nhốt ở hình bộ Chờ triều đình thẩm phán Lấy hành vi ác liệt nàng đã phạm phải không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ bị xử cực hình. Một lát sau, Thiên Lao Hình Bộ Chu Trọng đi vào thiên lao nói với mấy người: "Các ngươi đi ra ngoài trước đi." Toàn bộ ngục tốt đều đã tạm thời rời khỏi trước phòng giam chủ sâu nhất của hình bộ, chỉ có một mình Chu Trọng. Chu Trọng đứng ở cửa phòng giam, nhìn nữ tử trong phòng giam, giọng điệu phức tạp đến cực điểm chậm rãi nói: "Vì sao mà không nghe lời ta?" Ngươi biết hay không, đây là tội chết, ngay cả ta cũng không thể nào cứu được ngươi đâu. Lý Thành nhìn hắn hỏi, nghe lời của ngươi có thể trả phụ thân trong sạch, có thể báo thù cho phụ thân phụ mẫu không? Có thể báo thù cho phụ thân mẫu thân, cho cả lý gia sao? Chú Trọng lắc đầu nói, ngươi không có hiểu phụ thân của ngươi, hắn không có hy vọng ngươi báo thù cho hắn, hắn chỉ hy vọng ngươi có thể sống thật tốt. bà đã từng đáp ứng với hắn, Phải bảo vệ quyết mạch cho hắn. Cũng đã từng đáp ứng với hắn. Hoàn thành chuyện hắn vẫn chưa hoàn thành. Hắn đã mang chuyện này so với sinh mệnh còn quan trọng hơn. Hắn im lặng một hồi lâu đưa lưng về phía Lý Thành. Có một chút vô lực dựa vào trên hàng rào của phòng giam. Giọng khàn khàn nói. Xin lỗi. chương 571 Tất Cả Có Ta Trên mặt Lý Thành lộ ra một nụ cười nói. Ngươi không có lỗi với ai cả Ngươi làm cho ta đã đủ nhiều rồi Chú trọng mồi giật giật Đang muốn mở miệng Bên ngoài thiền lào Bỗng nhiên truyền đến một tiếng rống giận dữ Họ chu Một mình ngươi ở bên trong Đang làm cái gì Ngươi đi ra cho đạo tử Ta đếm tới ba Nếu mà ngươi không ra Ta liền phá cửa đó Một Lý lý đại nhân Bình tĩnh đi Ngài bình tĩnh lái Lý mộ đếm một tiếng mộn Chuông đạo đã theo tiếng phóng to, mong chờ muốn hút. Cửa thiên lao từ bên trong mở ra, chú trọng từ bên trong đi ra, trong giọng nói, Ngươi muốn làm cái gì? Lý mộ lạnh lùng nói, đuổi toàn bộ ngục tốt đi, ngươi một mình ở bên trong, ta ngược lại muốn hỏi một chút, ngươi muốn làm gì? Chú trọng khôi phục bình tĩnh thẳng nhiên nói, Bản quan thân hình bộ thị lan, tra hỏi vụ án không thể sao? Tra hỏi vụ án, Vì sao phải điều mọi người lưu xuống Án này trọng đại Hạng người không có liên quan Phải tránh đi hết Có vấn đề gì sao Ngươi Lý mộ chỉ vào chu trọng tự như nghĩ tới cái gì Trong đầu bỗng nhiên có một thi sáng hiện lên Trong mắt hắn hiện ra nét hiểu ra nói Thì ra là ngươi Chú trọng bình tĩnh hỏi Lý đại nhân có ý tứ gì Lý mộ nhìn hắn hỏi Ngươi chính là lý nhị sao Ở sâu trong ánh mắt của chu trọng Hiện lên một tia chấn động, sắc mặt bình tĩnh như cũ nói. Bản quan không có biết Lý Đại Nhân đang nói cái gì. Lý Mộ trước kia không biết Lý Nhị là ai. Sau khi biết được Lý Thanh chính là con gái của Lý Nghĩa, thân phận Lý Nhị không cần phải đón nữa. Trọng cũng là Nhị, năm đó đoạt được hạng nhất phù đạo của Thí Luyện đưa Lý Thanh lên phù lục phái chính là Chu Trọng. Khó trách thiên giai phù lục kia trên bàn của gã, Lý Mộ chưa có từng gặp. Bởi vì bản thân của chu Trọng cũng là thiên tài phù đạo khó gặp, chỉ là gã chưa có bao giờ biểu hiện ra ngoài. Nói như thế, An Dương quyện lệnh cùng với Thiên Hà quyện thừa chết, hình bộ chậm chạc không có tra cũng căn bản không phải là chu Trọng quên. Lúc đó, gã đã biết hai cái vụ án này là Lý Thanh gây ra, cố ý đè ép xuống. Bí ẩn trong lòng của Lý Mộ, từng cái được cởi bỏ, trong lòng của chu Trọng lại phủ kính sương mù. Lý Mộ tới đây rốt cuộc là ý gì? Hắn như thế nào biết được một thân phận khác của gã? Giữa hắn cùng với Lý Thành lại có quan hệ gì? Lý Mộ lòng như lửa đốt, lời nói lời thừa với chú Trọng nói Được, để ta đi vào đi Nỗi băng khoăn trong lòng của chú Trọng chưa có giải Che trước mặt của Lý Mộ lắc đầu nói Cô ta là tội phạm quan trọng của triều đình, cấm thâm tù Sắc mặt Lý Mộ trầm xuống nói tránh ra Nếu không ta không khách khí đâu Chú Trọng vẻ mặt bình tĩnh hỏi Lý Đại Nhân không khách khí như thế nào Lý Mộ nhìn chú Trọng nói Đây là người ép ba Hắn lấy ra linh loa Truyền âm nói Bệ hạ Một lát sau Lý Mộ đưa linh loa cho chú Trọng Chú Trọng sau khi mà tiếp nhận Nghe được trong linh loa Truyền đến thanh năm Cung kính nói với linh loa Dần thần biết rồi xin tuân chỉ Hắn trả lại linh loa cho Lý Mộ, yên lặng tránh ra vị trí. Lý Mộ đi vào thiên lao, chu trọng vừa muốn vào theo, Lý Mộ quay đầu lại nói, đóng cửa lại đừng cho bất luận kẻ nào tiến vào, bao gồm người ở trong đó. Chú trọng nhíu mày, đang muốn mở miệng, Lý Mộ lấy linh loa hỏi, cần trực tiếp để cho bề hạ nói với người hay không vậy? Chú trọng không có mở mồm nữa, đóng lại cửa lao, chậm rãi đi đến thị lăng nha gã ngẩng đầu nhìn một cái thì làn nhà đóng cửa lại. Trong thị Lăng Nha, Chu Trọng đưa tay bắn ra một tia sáng trắng trên không hiện ra bộ hình ảnh, trong hình ảnh là tình hình trong thiên lao của hình bộ, nhưng mà hình ảnh này vừa mới xuất hiện liền lập tức biến thành một mảng mơ hồ, nháy mắt cái gì cũng không có nhìn thấy nữa. Thiền cơ đã bị che trắng sao? Trên mặt Chu Trọng hiện ra một tia không kiên nhẫn, nôn nóng trong nha phòng đi qua đi lại cùng lúc đó thiên lao hình bộ lý mộ chạy tới cái chỗ sâu nhất trong nhà tù khí tức hắn quen thuộc đến xương thủy kia chỉ cách hắn có một phòng giam chủ rẻ lý mộ cách nàng chỉ có một bước hắn rất lâu rất lâu rồi chưa có từng tới gần nàng như vậy lý mộ đứng ở chỗ rẻ chốc lát chậm rãi bước ra một bước đó trong phòng giam lý thanh gặp hai đầu gối tựa trên bức tượng nàng ngẩng đầu Ảnh mắt nhìn về phía cửa phòng giam, khóe miệng hiện ra một nụ cười nói, ta cho rằng không có cơ hội tự mình chúc mừng đối với ngươi. Lý mộ nhìn nàng hỏi, ngươi đã biết hết sao? Lý Thành hai tay ôm đầu gối nói, buổi tối ngày hôm đó phá hoa rất đẹp. Lý mộ nhớ tới ngày đó trong lòng trung động không rõ lý do nói, xin lỗi ta không biết Lý Vũ là nhà trước kia của ngươi. Nếu biết Lý Phủ là nhà trước kia của ngươi, một ngày trước khi bọn họ kết hôn là ngày dỗ người nhà của nàng, Lý Mộ sớm đã hướng nữ hoàng xin một tòa nhà khác chọn lại cái ngày thành hôn. Hắn căn bản không có thể tưởng tượng được buổi tối ngày hôm đó Lý Thanh tâm tình thế nào. Lý Thanh lắc đầu nói, không sao, ta nghe dân chúng thật đồ nói, ngươi gì dân chúng làm rất nhiều chuyện tốt, ngươi có thể ở lại Lý Phủ, ta rất vui vẻ. Phụ thân mà nếu biết hẳn là cũng sẽ vui vẻ thôi. Lý mộ lấy ra một lá bùa thân thể xuyên qua cửa phòng giam giữa vào bên người của Lý Thành ngồi xuống. Lý Thành quay đầu nhìn hắn nói, đáp ứng cho ta một việc. Lý mộ quyết đoán nói, không được. Lý Thành nói, ta là đầu nhi của ngươi đó. Lý mộ nói, từng là đừng lo chuyện của ta. Ta không có quản chuyện của ngươi, ta chỉ đang làm việc của ta. Lý Đại Nhân một lòng vì dân, ta kính nệ hắn, kính ngưỡng hắn, coi hắn là một tấm gương cuộc đời, ta giải quan cho tấm gương của mình, làm sao vậy? Lý Mộ nhìn sắc mặt tái nhật của nàng nói, mở mồm Lý Thành quay đầu nói, người đi đi, đừng có đến nữa. Lý Mộ nắm cằm của nàng, mang một viên đan dược, đưa vào trong miệng của nàng. Pháp lực của nàng đã bị phong ấn, Lý Mộ tạm thời không có giải phong ấn. Chỉ có thể dùng đan dược của nữ hoàng Ban cho chữa thương cho nàng Lý thành mô giật giật Lý Mộ nói trước Ngươi biết ta mà Chuyện ta đã quyết định Ai cũng không có thay đổi được Chuyện này cho dù là thiên dương lão tử đến đây Ta cũng muốn quản Lý thành quay đầu Trong thanh năm có một tia nước nở Ta, ta là gì của ngươi chứ Ngươi dựa vào cái gì để mà quản ta Ngươi là đầu nhi của ta Lý Mộ nhìn nàng nói Trước kia là ngươi bảo hộ ta, Bây giờ đến lượt ta bảo hộ ngươi. Lý Thanh dùng sức nắm tay của Lý Mộ, Ngươi đấu không có lại bọn họ đâu, Phụ thân đấu không lại bọn họ, Ngươi cũng không có đấu lại, Hơn nữa ta không có cách nào quay đầu nữa rồi. Lý Mộ nắm tay nàng nói, tin tưởng ta, Ta nghĩ cách cứu ngươi ra ngoài trước. Chương 572 Tất cả có ta. Lý Thanh lắc đầu nói, ngươi ở Thần đô đã gây thù chuốc oán rất nhiều rồi, cái này sẽ thành chứng cớ cùng nhược điểm để bọn họ công kích ngươi đó. Lý Mộ nói, ta sẽ để phù lục phái ra mặt. Lý Thành ảm đạm nói, ta đã không phải là đệ tử của phù lục phái nữa rồi. Lý Mộ giương tay, trong lòng bàn tay chợt lóe lên ánh sáng màu trắng, một phù bài xuất hiện trong tay của hắn. Hắn đặt phù bài trong tay của Lý Thành nói, bây giờ lại là rồi. Lý Thanh nắm phù bài, ánh mắt nhìn về phía hắn. Lý Mộ cười nói, đoạn thời gian trước, tham gia phù đạo thí luyện, thuận tay thắng được. Nghĩ ngươi về sau, hẳn là phải dùng đến, chỉ là không ngờ, nhanh như vậy thôi. Lý Đại Nhân, đã đến giờ rồi. Thanh nằm của chú Trọng, từ bên ngoài truyền đến. Lý Mộ đứng lên thở sầu, nhìn về phía Lý Thanh nói, dưỡng thương cho tốt, chuyện khác, ngươi đừng có quản, tất cả có ta. Hẳn đi ra bên ngoài phòng giam, nhìn Lý Thanh một cái thật sâu, bước ra khỏi thiên lao hình bộ. Chú Trọng đứng bên ngoài thiên lao nhìn Lý Mộ hỏi, Ngươi quen nàng sao? Lý Mộ chưa có trả lời nói, Ngươi tính làm như thế nào? Chú Trọng trầm mặt một lát nói, Ảm sát năm mệnh quan triều đình theo luật pháp. Bớt cái con mẹ nó nói chuyện luật pháp với ta đi, thần đô này còn có luật pháp sao? Lý mộ, một bầu lửa giận không có chỗ phát tiết, cắn răng nói, quyền quý phạm pháp, kim bài đền mạng, trọng thân uống mạng, không cửa giải quang. Ngươi nói cho ta biết đi, cái gì gọi là luật pháp, cái gì gọi là cái con bà nó luật pháp. Chu Trọng trầm giọng nói, đừng quên, ngươi là quan viên của Đại Chu, đừng biết pháp phạm pháp. Cũng đừng quên, có bao nhiêu người đang chờ ngươi phạm sai lầm. Ngươi đi nhà một bước, mất đi mọi thứ đã có được đó. Lý Mộ nhìn hắn thản nhiên nói: Ta không cần. Chu Trọng ánh mắt đối diện giáng hỏi người để ý cái gì. Lý Mộ chưa có trả lời. Cửa hình bộ một bóng người bước vào. Lại bộ Tả Thị Lan vừa mới bước vào hình bộ liền hỏi chú Trọng, Chu Trọng, chúa đại nhân Dương nghiệp của Lý gia kia ở đâu chứ? Đi đến trong sân hình bộ hắn liền ý thức được không khí trong sân có một chút không đúng, bước chân đột nhiên dừng lại. Hắn nhìn sang bên cạnh chu trọng, vừa lúc bắt gặp đôi mắt màu đỏ. Lý mộ nhìn lại bộ tả Thị Lan, một trong các chủ mưu của vụ án hãm hại phụ thân của Lý Thanh. lửa giận tràn ngập, rút cuộc tìm cửa phát tiết. Hắn tâm niệm vừa động, một lá bùa bỗng dưng xuất hiện. Trên lá bùa hiện lên một luồng ánh sáng yếu ớt, phù văn tan vào thân thể của Lý mộ. Trên thân thể của hắn nhảy mắt hiện ra một tầng giáp trụ màu vàng, Ngay cả nắm tay cũng bị ánh sáng vàng bao bọc Lại bộ Thị Lan ý thức được không đúng Sắc mặt biến đổi lên tiếng nói Lý mộ, ngươi muốn làm cái gì? Toàn thân của Lý mộ đều bị giáp trụ bao trùm Cắn răng nói Họ trần, bản quan nhịn ngươi lâu lắm rồi Vừa dứt lời, thân thể của hắn xẹt qua một tàn ảnh Bay về phía lại bộ tả Thị Lan Lại bộ tả Thị lang cuốn quýt, đón đỡ, kinh sợ nói Lý, lý, lý mộ ngươi điên sao bản quan là điên rồi nhưng mà điều là ngươi làm hại đó người ngày đó làm nhục đối với bản quan khiến cho bản quan sinh ra tâm mà bản quan cùng ngươi có thù quán gì người thấy mã hại bản quan như thế cái cơn giận này bản quan không có nhìn được nỗi nhục ngày đó hôm nay bản quan phải trả lại gấp bổi trong lòng của lại bộ Thị Lan Kinh Hải không ngờ gã ngày đó trào phúng Thế mà lại khiến cho Lý Mộ sinh ra tâm ma. Điều này làm gã ngoài kinh ngạc giận dữ có một chút khoái ý. Tốt nhất khiến cho hắn bị tâm ma xâm chiếm thần trí biến thành một tên điên mới tốt chứ. Bệ hạ sẽ không sủng ái một tên điên đâu. Kết cục bị tâm ma xâm chiếm thần trí chính là chỉ còn con được chết. Nhưng một tia khoái ý này trong lòng gã rất nhanh đã biến mất không dấu dết. Bởi vì Lý Mộ kia không biết sử dụng phù lục gì giờ phút này biểu hiện ra chiến lược không có kém gì tạo quá áp sát vào đấu gã chỉ có thể bị động phòng ngự thôi ngay cả cơ hội thi triển pháp thuật cũng không có trên người gã trúng mấy quyền gã nhìn về phía chu trọng lên tiếng nói chu đại nhân ngươi còn đang chờ cái gì vậy chu trọng lên tiếng nói trần đại nhân bán quan bây giờ đến giúp người dứt lời hắn phi thân lên lại bị lý mộ một cước đá bay Thân thể bay vào một chỗ nhà phòng, không còn xuất hiện. Trong lòng của lại bộ Thị Lan biết là chú trọng, không phải đối thủ của Lý Mộ, hốt quảng hướng hình bộ chạy đi. Gã không tin, trước mặt đám đông của dân thần đô, Lý Mộ dám ra tài đối với gã. Sau khi mà lại bộ Thị Lan rời khỏi, chu trọng từ một chỗ nhà phòng đi ra, phủi phủi bùi đất trên người, một lần nữa đi vào thiên lao của hình bộ. Trong phòng giam, Lý thành đứng lên nhìn hắn nói. Bên ngoài đã xảy ra cái chuyện gì? Chu Trọng nói, không có gì, chẳng qua Lý Mộ cùng với Trần Kiên đánh nhau. Lý Thanh khẩn trương nói, người nhanh đi ngăn cản hắn đi. Yên tâm, chỉ cần hắn không cần phải giết Trần Kiên, cuối cùng su sẹo vẫn là Trần Kiên thôi. Chú Trọng nhìn Lý Thanh vẫn khẩn trương như cũ nói. Hắn trước kia tuy cũng thường xuyên làm một ít chuyện điên cuồng nhưng mà còn có lý trí. Vì người, hắn ngay cả lý trí cũng đã mất đi rồi. Bây giờ có thể nói cho ta biết các ngươi quan hệ thế nào chứ? Ở ngoài hình bộ đầu đường của thành đô. Điên rồi, ngươi thật sự đã điên rồi. Lý mộ, ngươi có biết hậu quả của ngươi làm như vậy không chứ? Họ lý, bản quan sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Sắc mặt của lại bộ thị lan, chấn động biến thành sợ hãi. Gã không ngờ lý mộ thế mà thật sự dám ở đầu đường trước mặt của dân chúng thành đô, động thủ đối với gã. Cái tên điên này, hắn chẳng lẽ không có sợ triều đình chế tài sao vậy? Trên đường, dân chúng cũng đều nhìn mà choán dáng. Toàn thân lập lòe ánh sáng vàng, đang đuổi đánh một người nào đó, không phải tiểu lý đại nhân thì là ai? Nhìn kỹ, người bị đánh kia mặc quan phục phẩm dài cao, hình như là, à, lại bộ Thị Lan. Dân chúng, vốn hiểu biết không có nhiều đối với lại bộ Thị Lan, chỉ biết gã quyền cao chức trọng, là một nhân vật quan trọng của đảng cũ. Mấy ngày nay, sau khi mà vụ án của Lý Đại Nhân nằm đó, nổi tình bị dạch trần, bọn họ mới biết được, người này là chủ mưu năm đó, đã hãm hại Lý Đại Nhân. Bằng công lao đó, từ đó về sau, lên thẳng mây xanh, bây giờ đã ngồi xuống vị trí của Lý Đại Nhân năm đó, quá thật đáng hận đến cực điểm. Nhìn hắn bị tiểu Lý Đại Nhân đuổi theo điên cùng mà đánh, trong lòng của dân chúng sảng khoái, nói không nên lời, đáng đáng đánh đắm. Cái loại người này giữ lại cũng là tai quả, đánh chết rồi xong. Chà, đánh chết hắn, tiểu Lý Đại Nhân không phải cũng sẽ gặp phiền toái lớn sao? Vẫn là tùy tiện, đánh một chút hả vẫn là được rồi. Tiểu Lý Đại Nhân hôm nay sao mà lại xúc động vậy? Chẳng lẽ hắn cũng đang tỏ ý bất bình vì Lý Đại Nhân sao? Các bạn vừa nghe xong tập 72, xuyên diệt ta trở thành tiên nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.